Ánh mắt đột nhiên rơi vào cặp mông của hồ Nguyệt Thiền. Bất ngờ phía sau cặp mông đầy đặn kia lại có một cái đuôi hồ ly màu vàng. Chẳng lẽ đây là chỗ quan trọng của hình thái huyến hồ sao? Trong lòng phó thư bảo kỳ quái. Đang muốn lên tiếng hỏi thì lại thấy cái đuôi hồ ly màu vàng kia vấy nhẹ. Phát ra tiếng vang soạt soạt. Tiếng kêu kỳ gì kia dường như có tác dụng thần diệu mê hoặc lòng người. Ánh mắt của hắn càng trở lên mông lung đứng lên đi một bước về phía Hồ Nguyệt Thiền. Đi đến cảnh Hồ Nguyệt Thiền. Lúc này hắn mới phát hiện sắc mặt của Hồ Nguyệt Thiền giống hệ độc mơ nhi. Lại có bảy phần tương tự chi ni nhã.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 Đây rõ ràng là khiêu khích và mời gọi xích lõ. Không phải là thật. Trong lòng phó thư bảo đột nhiên ló lên một ý nghĩ cắn mạnh đầu lưới. Cảm giác đau đớn truyền tới khiến hắn lập tức tỉnh táo lại. Trong mắt hậu nguyệt thiện ló lên thần quang ngạc nhiên ánh sáng kỳ dị như ánh trăng trên người cũng biến mất. Cách đuôi hộ ly màu vàng cũng biến mất khỏi cặp mông nàng Sưởng sốt nửa ngày nàng mới kinh ngạc nói Phó đại ca sao ngươi lại làm được Ta là chính nhân quân tử thật Huyến thuật của ngươi sao có khả năng mê hoạt tâm thần được Đúng rồi cách đuôi của ngươi là thật hay giả vậy Vừa nói đột nhiên Phó Thư Bảo liền vòng tới phía sau Hồ Nguyệt Thiền đưa tay túc váy dài của người ta lên. Không nhìn thấy cách đuôi hổ ly chỉ thấy một cặp mông tròn trịa. Không ngờ nàng. Lại không mặc gì cả. Ngươi! Mặt ngọc dân lên hai đóa mây hồng xấu hổ quấn bách. Hồ Nguyệt Thiền vội vàng tránh ra trốn khỏi bàn tay Phó Thư Bảo.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 Thời gian tiếp theo cũng xem như bình tĩnh. Nói chuyện một hồi xong, Phó Thư Bảo và Hậu Nguyệt Thiện đều tự nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, lại cưới ngựa, dựa theo chỉ dẫn của Hậu Nguyệt Thiện mà tiến về phía trước. Cha Re 1709-2013-2120 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 299 cung điện dưới lòng đất 2. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp Lớp, Việt Nam. Vào lúc bầu trời tối đen, Hồ Nguyệt Thiền đã chỉ dẫn Phó Thư Bảo đi đến một vùng sa mạng bằng phẳng. Địa phương kỳ quái này không có cồn cát, cát vàng bằng phẳng dưới chân kéo dài ra xa, không có tận cùng. Không có ốp đảo trong tầm mắt đều là cát vàng, không chút sinh cơ. Tại vùng sa mạc bằng phẳng này, Hồ Nguyệt Thiện Bảo Phó Thư Bảo dừng ngựa, nói Phó đại ca, chúng ta tới rồi. Phó Thư Bảo nhìn bốn phía một chút, ngạc nhiên nói Ngươi nói đùa ạ, chỗ này chẳng có gì, chỉ có cát vàng thôi.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 Vùng cát phía trước đột nhiên phát ra tiếng rào rào. Cát bụi bị cuốn lên, lộ ra một cửa đồng rồng tới trăm bước. Đứng ở cửa đồng, một con đường đá xanh xiên xiên lộ ra kéo dài xuống phía dưới, nhìn không thấy tận cùng. Bốn vách tường của cây đồng cũng là đá xanh. Khiến người ta có cảm giác đây là kết cấu của một tòa thành bảo kiên cố chắc chắn.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 Hồ Nguyệt thiền đi xuống con đường đá. Lánh địa hồ tục các ngươi lại ở dưới mặt đất sa mạc sao. Phó thư bảo không nhìn nổi sự kỳ quái trong lòng. Cất tiếng hỏi. Chiến mã dưới sự dẫn sắt của hắn cũng bước xuống con đường đá. Tiếng móng ngựa truyền tới địa phương rất sâu dưới đất. Hồ Nguyệt thiền nói. Lực chiến đấu của hồ tục chúng ta không mạnh.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 Ha, ha đúng vậy, đúng vậy. Khách quý tới nhà, chúng ta không thể đứng đây nói chuyện. Mời vào. Tiến vào cửa điện lại là một cảnh tượng tráng lệ khác. Cha Re. 17 09 2013 -2120. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 300 lý do của hộ tục. Sưu tầm bởi login tema ad lớp.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 Lánh địa dưới đất của các ngươi cuối cùng lớn tới đâu chứ? Hồ Nguyệt Thiện cười đáp Kim Nguyệt Vương chiều 3.000 năm trước là Đại Đế Quốc tung hoành sa mạc vô thủy Cũng chính là chỗ chúng ta đang ở bây giờ Kinh thành của bọn họ lớn tới đâu thì lánh địa của chúng ta lớn tới đó Chẳng qua có nhiều địa phương vẫn đang bị cắt vàng chôn vùi Chúng ta ít nhân lực Không cách nào đào móc hết được Chỉ mới khai phát được chừng 1% trong đó thôi Ngừng một lát Nàng lại nói Tính ra thì Hoàng cung chúng ta cũng còn chưa khai phát hết Đế quốc tung hoành sa mạc Kinh đô tất nhiên là nơi phồn hoa nhất Vậy thì quy mô và phạm vi hiện nhiên sẽ không tầm thường Hồ tục phát hiện địa phương này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 Nhưng người già cả như vậy nên vẻ có học thức trên người hắn lại càng nặng. Cùng Hoàng Hồ Minh Tiến lại còn có bốn nữ tử hộ tục. Hiển nhiên là bốn nữ tử vừa rồi xuất hiện cùng hắn. Chẳng qua dù đã huyến hóa ra hình người nhưng tư sắc của bọn họ so với Hồ Nguyệt Thiện thì đúng là kém quá xa. Dùng trường lực lượng âm thầm giò xét một chút.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 Một mặt áo đỏ Một mặt áo đen Chắc phân nửa tên là Hoàng Hùng Hắc rồi Quả nhiên ngay trong lúc Phó Thư Bảo đang âm thầm đoán tên bốn nữ tử hồ tục Hoàng Hồ Minh vừa uống xong hai ngụm trà liền lên tiếng nói Bốn vị này là hộ pháp của hồ tục chúng ta Bạch Hoàng Hùng Hắc Toàn tên của sủng vật Phó Thư Bảo thầm nghĩ trong lòng. Hoàng Hồ Minh nhìn thị như rất có học vấn nhưng hóa ra trong bụng cũng không lắm chứ. Ha ha, Phó Công Tử đừng cười ta. hộ tục của chúng ta giờ rất ít người. Người có tài năng đều đã chết hoạt bỏ chúng ta. Đi ra thế giới bên ngoài rèn luyện. Không còn cách nào.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 Nói chút chuyện rồi, Hoàng Hồ Minh liền đi làm việc chuẩn bị của hắn. Phó thư bảo dưới sự dẫn sắt của Hồ Nguyệt Thiện đi dạo khắc bốn phía Hoàng cung dưới lòng đất. Cha Re, 1709-2013-2121 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz chương 301 thập toàn bảo khố.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 Hắn dừng lại trước một cái cửa dày vô cùng nặng nề. Vừa ngầm đầu nhìn lên cạnh cửa, chỉ thấy ở đó có một tấm bảng viết bốn chữ lớn thập toàn bảo khố. Thập toàn bảo khố. Trong lòng phó thư bảo chợt động thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là bảo khố của Hoàng thất Kim Nguyệt Vương Triều sao? Có thể lấy hai chữ thập toàn làm tên. Tất nhiên là bao hàm tất cả vạn vật. Muốn có bảo vật gì thì có bảo vật đó rồi. Thập toàn bảo khấu này quả thật là của Hoàng thất Kim Nguyệt Vương Triều. Chẳng qua nơi này hiển nhiên đã bị người khác cướp sách. Tất cả những thứ giá trị trước kia đều đã bị lấy sạch. Chỉ còn lại một ít thư tịch và họ quyển. Chúng ta sau này hãy dọn tất cả ra ngoài.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 Không gian bên trong liền trở nên trống chảy. Bốn vách phòng có đủ loại đèn đặc thù Chẳng qua bởi vì không gian trống chảy. Cho nên bốn chén đèn dầu không thể chiếu sáng toàn bộ không gian được. Có vẻ tương đối mờ nhạt. Phó thư bảo dùng ánh mắt ước lượng một chút. Thập toàn bảo khố ở đây không ngờ lại có phương viên 150 bước.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 trong này là những thư tịch gì? Phó thư Bảo Thuận Miệng hỏi. Hồ Nguyệt Tiễn nói: Thiên văn địa lý, chính sử giả sử, lực lượng tu luyện, bí kíp cách đấu kỹ, cái gì cũng có. Bí kíp cách đấu kỹ cũng có. Trong lòng Phó thư Bảo chợt động, vội hỏi: Ở đâu? Hồ Nguyệt Tiễn chỉ về phía một loạt kệ sách phía tây rồi nói: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 Hắn còn phát hiện bí kíp ở đây còn phân biệt cấp bậc. Trường phái, ví dụ như phía dị dị đó phía bắc, phái dị dị đó phía nam, hoặc là quyền pháp, hoặc là cước pháp, không cùng loại, vô cùng đa dạng. Bởi vì là người cũng học quyền pháp, cho nên phó thư bảo cũng thuận tay rút ra một quyển quyền pháp. Bắt đầu lật xem, thấy nội dung tu luyện bên trong rất đơn giản, dễ hiểu, cũng dễ dàng tu luyện. Bí kíp cách đấu ký như vậy, so với các bí kíp cách đấu ký bây giờ cũng thuộc vào tầm trung. Tại Tũ Quốc, bí kíp cách đấu ký chia làm hạ cấp, trung cấp, thiên cấp và vũ cấp. Trên đường phố chỉ lưu truyền các loại bí kíp cách đấu ký hạ cấp. Học viện và quân đội cũng chỉ sử dụng bí kíp cách đấu ký trung cấp mà thôi. Những bí kíp thiên cấp và vũ cấp chỉ nằm trong tay các cường giả chân chính và đại Tông phái truyền thừa. Cứ như vậy, quyển bí kíp trung cấp trong tay này đã là giá trị vạn kim rồi. Cũng tương đương với bí kíp cách đấu ký kinh lôi động tại hổ thành lực sĩ học viện rồi.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 Nếu như người cướp sạch ở đây là đảo tạc tham tiền, vậy thì cũng sẽ không lưu lại vương tòa thuần kim. Nếu như cướp sạch nơi này là đám đạo tạc thanh nhã xem tiền như bùn đất, vậy những tàng thư họa chụp giá trị đắt đỏ này cũng sẽ không lưu lại. Nếu như là lực sĩ, vậy thì những bí kiếp này lại càng không thể lưu lại. Nhưng luyện thiên quân tà Nguyệt Minh Phong lại tuyệt đối là ngoại lệ. Không nằm trong phạm trù bất kỳ người nào. Cách đấu kỹ của ông ta tại phương diện này đủ để hắn không cần đếm xỉa đến những bí kíp cách đấu kỹ này. Mà ông ta tu luyện tu vi lực lượng bằng luyện thiên thần quyền Vậy thì lại càng không có hứng thú với bí kíp tu luyện.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 Một thứ là truyền thí chi bảo của Kim Nguyên Vương Triều Đó là một thứ được truyền từ thời đại khởi Nguyên Nguyên nhất chiến ký Tàng bảo đồ cực phẩm linh tài liên quan đến 5 loại nguyên tố lực lượng Nguyên nhất chiến ký Trái tim của Phó Thư Bảo đột nhiên đập mạnh Hồi hộp hỏi Ông ta lấy được rồi sao? Hồ Nguyệt Thiền nói Tàng bảo đồ cực phẩm linh tài liên quan đến 5 loại nguyên tố lực lượng thì hắn đã chiếm được. Nhưng nguyên nhất chiến ký thì hắn lại không tìm được. Thứ có thể khiến luyện thiên quân tà nguyệt minh phong đích thân đến tìm. Nhất định không phải vật phàm. Nguyên nhất chiến ký này đến tổ cùng là cây gì cha xe 1709-2013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 Ta biết được cũng không nhiều. Sau khi trầm mạng xây lát, Hồ Nguyệt Thiền mới nói. Chúng ta cũng đã dọn dẹp lại nơi này. Dựa theo những dấu vết lưu lại mới biết được luyện thiên quân tà Nguyệt Minh Phong đến đây cướp thứ gì. Vật thứ nhất là tàng bảo đồ thì tổ trưởng sẽ nói chuyện với ngươi. Còn vật thứ hai chính là một cách đấu ký từ thời đại khởi nguyên sót lại.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 Số lượng cách đấu ký trước mắt vừa vặn bổ sung cho hắn Gặm sách như ăn uống Đây là một cảm giác rất sung sướng Lật một quyển xem Vất đi phần cảnh bã Hấp thủ tinh hoa Phó thư bảo cuối cùng đã hiểu Chỗ bí kíp này đối với hồ tộc quả thật vô dụng Bọn họ không thể nào tu luyện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 Chẳng qua lần đầu tiên thành công là vận dụng trên thiết Sa Huyền, nhưng lần này lại không có biện pháp chỉnh lý hết. Sửa đi sửa lại, hắn vẫn cảm thấy không hài lòng. Trước kia ta tiến hành chỉnh lý cái tiến thiết Sa Huyền, chẳng qua chỉ là một bí kíp hạ cấp. Lúc đó nó xem như là cách đấu ký thích hợp với ta nhất.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 Ngày mai tìm xem có bí kíp nào thích hợp với ta hay không. Chuyện này không thể nào một sớm một chiều là xong được, phải trầm rãi. Nghĩ cũng nghĩ không ra, phó thư bảo chỉ có thể tự an ủi mình. Buông huyền bút ký đã qua chỉnh sửa xuống, thuận tay cầm một quyển sử sách liên quan đến Kim Nguyệt Vương triều, bắt đầu trầm rãi duyệt đọc. Nói là sử sách của Kim Nguyệt Vương Triều Nhưng đây thực chất là một quyển giã sư Nửa phần đầu ghi chép những chuyện liên quan đến Kim Nguyệt Vương Triều Ví dụ như mỗi năm lập quốc Khai quốc quân chủ là ai Một vài chuyện kỳ Nửa phần sau thì ghi chép một vài câu chuyện vào thời đại khởi nguyên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 Trường tồn với Nhật Nguyệt. Không còn nằm trong sinh tử luôn hồi nữa cha xe 17 2013 21 22 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 302 Hầu Tử Chuyển Ngô Hai. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma Việt Nam. Vốn đang nằm nhàn nhã đọc sách. Sau khi nhìn qua đoạn văn tự này, Phó Thư Bảo lập tức ngồi dậy trong lòng thầm nghĩ. Luyện thiên quân tà Nguyệt Minh Phong đã đạt đến cảnh giới đại vô vũ trụ lực đỉnh Phong. Nhưng lại không có cách nào đột phá. Chuyện khiến ông ta quan tâm nhất chính là làm sao vượt qua hạn chế đột phá cảnh giới. Tiến thêm một bước. Nếu nguyên nhất thiên tôn tu luyện nguyên nhất chiến ký đạt đến cảnh giới đạp toái hư không? Luyện thiên quân tà nguyệt minh phong muốn tìm nguyên nhất chiến ký cũng là chuyện bình thường. Không biết nguyên nhất chiến ký hình dạng như thế nào có thần kỳ như trong truyền thuyết hay không? Lại đưa mắt nhìn qua một đoạn văn tự trên đó ghi chép những chuyện liên quan đến thời đại khởi nguyên. Linh khí sung mãn trí cực Vạn vật sinh trưởng mạnh mẽ Là thời đại lực sĩ Luyện lực sĩ xuất hiện Bách tục mọc lên san sát như rừng Không ngừng xuất hiện những nhân vật đứng đầu xuất trùng Vì thế cũng dẫn đến chinh chiến Rất nhiều thứ có giá trị bị hủy diệt Không thể nào tìm ra Khiến người khác tiếc nối nhất chính là bí thuật liên quan đến luyện nhân Sau khi bí thuật này biến mất Giới luyện lực sĩ đã thoái hóa đến tình cảnh vô cùng đáng thương Đây hẳn là một đoạn ghi lại cảm xúc của người viết sách Nhưng sự thật đúng là như vậy Rất nhiều thứ đã bị hủy diệt trong quá trình chinh chiến Hơn nữa có một vài thứ đều là không truyền ngoài Truyền nam không truyền nữ Rất nhiều bảo vật của thời đại này đã không còn tồn tại Nếu như bổ nguyên nhất chiến ký này ở trong tòa hoàng cung bên dưới mặt đất này Vậy thì nó sẽ được cất giấu ở đâu? Với năng lực của luyện thiên quân tà Nguyệt Minh Phong Ông ta sao có thể không tìm thấy được? Thuận theo nội dung lật xem càng lúc càng nhiều, Phó Thư Bảo lại lần nữa rơi vào trầm tư. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có đáp án. Phó Thư Bảo dứt khoát không nghĩ nữa. Lấy ra thạch hạch của Linh Vấn Thạch. Bắt đầu tiến hành tu luyện. Linh Vấn Thạch lúc đầu lớn bằng đầu người. Bây giờ chỉ còn lớn bằng hai nắm tay. Nhưng trọng lượng của nó vẫn đạt đến 800 cân. Theo dự đoán, lúc tu vi của ta đạt tới luyện linh lực tầng thứ hai, khối thạch hạt này e rằng chỉ còn lớn bằng một nắm quyền mà thôi. Trọng lượng của nó còn khoảng 1000 cân. Với thể tích như vậy, quả nhiên chí bảo vô giá. Thu hồi tạp niệm trong lòng, Phó Thư Bảo bắt đầu tiến hành luyện hóa tu luyện. Sau một lần luyện hóa tu luyện, Phó Thư Bảo cảm thấy tinh thần phấn chấn, không chút buồn ngủ. Lại đi đến dưới kể sách. Nhưng không phải là lật xem những bí kíp này. Mà là tìm những bí kíp thượng cấp để nhét vào trong luyện chứ vật giới của hắn. hộp tục không dùng được. Nhưng hắn lại cần dùng. Sáu đội thủ hạ trăm người của hắn. Nếu không có bí kiếp tu luyện thượng cấp tương đương thì không được. Vốn muốn thay chắc ngôn và đám thành vệ quân của hắn tìm một vài quyển bí kíp thích hợp. Nhưng phó thư bảo lại nghĩ. Chắc ngôn là nửa đường phản bội. Sau đó đầu nhập vào phe mình. Lòng người khó sọ tâm tư của đối phương cũng không thể đoán được. Không chừng một ngày nào đó, lúc thanh giật vương tước hoặc thái bình vương tước đem đại quân đánh đến đây, hắn là kẻ đầu tiên làm ngọn cỏ trên đầu tường. Phản bội lần nữa, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đào tạo thế lực trung thành với mình ổn định vẫn hơn. Còn về đám thành vệ quân, tạm thời không cần quan tâm. Bí kíp trong thập toàn bảo khố mặc dù số lượng rất nhiều. Nhưng trung cấp lại chiếm đa số. Thượng cấp thì khá ít. Tìm tới tìm lui chỉ được 20 bộ. Chẳng qua, ngay lúc phó thư bảo chuẩn bị thu tay lại thì một quyển bí kíp cũ đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Lật xem một chút. Không ngờ quyển bí kiếp này lại là bí kiếp tu luyện lực lượng và cách đấu kỹ thiên cấp. Tên gọi là cuồng chiến quyết. Thứ tốt, sau khi ta trở về, sẽ để 6 đội quân trăm người tu luyện cuồng chiến quyết này. Phó thư bảo trong lòng đại sướng, mở miệng cười lớn. Mười phần giống như nhặt được bảo bối. Trong 6 đội quân trăm người. Chiến lực yếu nhất hiển nhiên là đội công tượng của lưu chuẩn. Nhưng nếu như tu luyện cùng chiến quyết này, thực lực chỉnh thể sẽ đề thăng. Tại phương diện đánh nhau có thể chiến đấu ác liệt. Tại phương diện khác lại có những kỹ thuật sống mà chiến sĩ bình thường không làm được. Như vậy mới đúng là đội ngũ có tác dụng lớn nhất. Tiếp đến phải tìm cho nha đầu Chu Nguyễn Nhi một vài bí kíp tu luyện sơ cấp. Cái gì mà tiền đồ không thể hạn lượng chứ? Cứ dựa theo năng lực trước mắt mà quyết định. Tâm pháp và cách đấu kỹ cao cấp không hợp với nàng. U Vinh Quy Quy Mơ Vậy tìm một bí kíp trung cấp có tư thế đẹp mắt đi. Nghĩ đến đây, Phó Thư Bảo lại bắt đầu tìm bí kíp. Người trong bảo khố, dễ dàng xa chân nhất chính là vì lòng tham. Phó Thư Bảo cũng chưa thoát khỏi thói quen bình thường. Nghĩ đến việc tìm bí kíp tu luyện thích hợp cho Chu Quyển Nhi. Hắn lại nghĩ đến hai vị hôn thê là Độc Mơ Nhi và Chi Ni Nhã. Độc Mơ Nhi theo đường tà đảo. Một thân kịch độc Bí kíp thích hợp với nàng cũng phải có tính cháy này. Mà Chi Ni Nhã là công chúa dị quốc. Một thân quý khí bức người. Ra tay không thể quá tà ác. Phải có phong phạm vương giả. Như vậy thì phải tìm một bí kíp tương xứng. Suốt cả đêm. Phó thư bảo trong đống bí kíp tu luyện và cách đấu ký tốt xấu lẫn lộn này tuyển chọn. Sau khi phát hiện thứ sau tốt hơn liền ném bỏ thứ trước. Trong câu chuyện hầu tử chuyển ngô, hắn đã trở thành nhân vật chính. Đây là một câu chuyện xưa. Đại khái là con khỉ thấy cây ngô vết trái rất lớn. Ngộ cả cây đem về. Gặp cây đào thì bỏ cây ngô lấy trái đào đem về. Gặp ruộng dưa thì bỏ trái đào lấy trái dưa đem về. Gặp con thỏ thì bỏ trái dưa để đuổi bắt. Nhưng mất dấu thế là tay không về nhà. Ngụ ý là làm việc không một lòng thì sẽ không thu hoạch được gì hoặc là năng lực có hạn mà tham lam thì sẽ trắng tay. Có không có. Thời gian hai ngày trước mắt. Trôi qua, phó thư bảo ở trong thập toàn bảo khố suốt hai ngày, đọc sách vô số, bí kíp chân quý cũng bị hắn thu thập vào luyện chữ vật giới, có thể nói là thu hoạch phong phú. Thời gian hai ngày này, quyển bút ký của hắn cũng dày lên rất nhiều, chẳng qua việc cải tiến kỹ năng chiến đấu của bản thân. Hắn vẫn như cũ không có tiến triển. Việc này khiến hắn cảm thấy rất lưu túng. Hấp thu năng lượng nóng bỏng của hỏa tinh túy. Mặc dù có thể khiến tăng cường uy lực của thiết sa quyền. Thế nhưng, đây lại là hai chuyện khác nhau. Nó đối với việc tăng cường cách đấu ký không hề có trợ giúp gì. Phó Thư Bảo cũng đã xem qua cuộc chiến quyết thiên cấp. Nhưng sau khi nhìn thấy cách đấu ký loại hình chiến đấu uy mãnh thì hắn liền không thích. Mặt khác, cách đấu ký của cuồng chiến quyết phải cùng với tâm pháp tu luyện cuồng chiến quyết mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Nếu chỉ đơn độc tu luyện một loại thì sẽ không quá lợi hại. Mà bản thân hắn lại tu luyện luyện thiên thần quyển. Cho nên không hề thích hợp. Lại ở trong thập toàn bảo khấu một đêm Sáng sớm ngày thứ ba thì bốn đại hộ pháp hộ tục đã mời phó thư bảo đến Kim Nguyệt Cung Thời gian ước định nói chuyện với Hoàng Hồ Minh cuối cùng đã đến Sau khi ăn xong bữa điểm tâm đơn giản Lại chỉnh lý tóc tai rối loạn trong hai ngày qua Sau đó Phó Thư Bảo mới đi cùng bốn hộ pháp hộ tục đến Kim Nguyệt Cung. Trong Kim Nguyệt Cung Kim sắc huy hoàng, nhất là bảo tỏa thuần Kim, khí thế vương giả càng thêm sâu dày. Hoàng Hồ Minh ngồi trên bảo tỏa thuần Kim, đứng bên cạnh hắn là Hồ Nguyệt Thiền. Lúc này Hồ Nguyệt Thiền đã thay một thân ý trang màu xanh nhạt. Vải xanh nhạt làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng Càng lộ ra vẻ mềm mại Giống như một cỏ xanh sinh trưởng sau cơn mưa Thanh xuân đồng lòng người Mềm mại vô song Cha Re 1809-2013-2044 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 303 đầu mối Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp lớp. Việt Nam. Phó Thư Bảo mời ngồi. Vừa thấy Phó Thư Bảo đến. Hoàng Hồ Minh lập tức đứng dậy nhanh đón. Phó Thư Bảo cũng không khách khí. Đi thẳng lên đài. Chọn một cái ghế gần đó ngồi xuống. Chỗ hắn ngồi là bên cạnh chỗ Hồ Nguyệt Thiền vừa ngồi. Đến gần có thể ngửi thấy mùi hương hoa lan tỏa ra nhàn nhạc. Có một loại cảm giác rất thư thái thoải mái. Háo sắc cũng không biết thu liếm một chút. Người này thật quá là cái gì nhỉ? Thấy Phó Thư Bảo làm trò trước mặt Hoàng Hồ Minh. Tiếp đó con mắt của Phó Thư Bảo lại rơi lên bầu ngực và bờ mông của nàng. Trong lòng Hồ Nguyệt Thiện không khỏi thầm mắng một tiếng. Người xem nữ nhân đều xem chân.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 Vừa vẫn mang về cho độc mơ nhi Về phần thánh nữ quyết Chủ yếu là luyện tâm luyện thần luyện thể Thần vận thể hợp Vừa vẫn thích hợp cho chi ni nhã tu luyện Ngoài trừ ba quyển bí kíp thiên cấp này Hắn còn thu được không dưới 50 quyển bí kíp thượng cấp Cộng thêm một ít thư tịch hữu dụng Tổng cộng không dưới 100 quyển đều bị hắn đóng thành gói. Giấu ổn thỏa trong luyện chứ vật giới. Thu hoạch như vậy có thể không gọi là cực lớn hay sao? Đã có những bí kiếp này, lực lượng của hạp cốc quan sẽ tăng lên gấp mấy lần. Lúc này Hoàng Hồ Minh mới cười nói. Trời cao ban tặng cho chúng ta năng lực biến ảnh hình người.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 Phát ra ánh sáng âm u, miễn cưỡng chiếu giỏi không gian bên trong. Tiểu Bạch và bốn đại hộ Pháp không đi vào, chỉ có Hồ Nguyệt Thiện là vẫn theo sát. Lúc đầu Phó Thư Bảo còn không biết thân phận Hồ Nguyệt Thiện tại Hồ Tục. Nhưng hai ngày ở trong thập toàn bảo khố.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 Phó thư bảo cẩn thận cầm tờ giấy lên xem tờ dưới cùng nhất chính là địa đồ Hoàng cung của Kim Nguyệt Vương Triều. Sau khi nhìn thoáng qua một lượt, hắn mới phát hiện vị trí của Kim Nguyệt cung nằm ở trung tâm. Mà thập toàn bảo khấu cũng chỉ lớn bằng một góc của Hoàng cung này mà thôi. Quy mô lớn như vậy quả thật khiến người khác phải kinh ngạc.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 Dịch diệt hỏa sơn tên là liệt diễm hỏa sơn. Nằm trong sa mạc vô thủy. Đông tiến 800 dặm Từ lòng núi xuống. Nằm giữa sông dung nhăm. Nhưng bởi vì thiếu khuyết tài liệu tất yếu nên không thể nào thu hoạt được viêm hỏa linh tham. Một đoạn văn tử xuất hiện trước tầm mắt trái tim phó thư bảo thoáng cách đập mạnh trong lòng thầm nghĩ.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 Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp lớp Việt Nam. Đợi chút. Phó thư bảo đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Vội nói. Hoàng Hồ Minh tục trưởng. Ngươi vừa mới nói cuộn địa đổ ra thú đó không chữ Hoàng Hồ Minh nói. Cuộn địa đổ ra thú đó là một trong những trí bảo mà Kim Nguyệt Vương Triều cất giữ.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 Phó thư bảo hắn đã chậm một bước.